Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hậu quả hành vi đê tiện mà ông tin là mình không bao giờ gây ra nếu xét về góc khuất tâm linh thì rõ ràng ông bà thực hiện những tội lỗi ấy trong trạng thái vô thức như là một thứ người máy bởi họ đã bị hồn ma nhập xác rồi xong trường hợp tình ngay lý gian này khó biện hộ hay lý giải được bởi sự xét xử của công pháp Không hề tồn tại khái niệm thần bí nào Đó cũng chính là cái giá phải trả Cho những ai lén đút cầu cơ một mình Thì ra Ông ba mê tín Muốn xin người cõi âm mách bảo cho con số để đánh đề Do đó không muốn để ai biết chuyện mình làm Vì e ngại sẽ bị phê bình hoặc cười chê Cho nên mới xảy ra nông nỗi như thế Sống xa quê hương nhiều năm Bạn bè thời thơ ấu nay đã thất tán mỗi người một nơi Nếu tình cờ gặp lại còn khó nhận ra nhau Thì nói chi chuyện đường đột mời họ tham gia cầu cơ Tuân đang loay hoay chưa biết phải tính toán thế nào Nên anh định bụng nếu không tìm được người Thì sẽ đánh liều tự cầu cơ một mình vậy Người ta kể chuyện ma nhập như thế Có đôi khi để hù dọa ai yếu bóng ví hết Chứ chắc gì đã là sự thật chứ. Thế rồi, cơ hội đột ngột tìm đến giúp Tuân giải quyết vấn đề tưởng chừng như đang đi vào ngõ cụt. Số là bất ngờ, anh nhận được một cuộc gọi của Toàn, một người bạn trước đây học cùng trường với Tuân ở bên Mỹ. Toàn bảo rằng mình mới về thăm quê nội, được biết Tuân đang ở thành phố cho nên nhân chuyến du lịch xuyên Việt cùng người bạn gái, anh sẽ đến thăm bằng hữu luôn. Tuân vui lắm không ngờ lại có dịp gặp lại bạn cũ trên đất mẹ. Phần khác nữa, vì thời gian còn học chung, thì Toàn là người sống rất có tình, có lý và cũng có máu thích làm những chuyện điên điên như là từng rủ nhau vào nghĩa trang hay những nơi nghe nhiều người đồn đại xem có ma quái thật hay không. Tuần không phải chờ lâu vì ngày cuối tuần ấy Toàn đến gõ cửa nhà anh. Cùng đi với Toàn là Helen, cô gái xinh đẹp, mang hai dòng máu Âu Mỹ. dáng người Helen cân đối nhưng không cao như những phụ nữ phương Tây, cho nên trông cô càng thêm quyến rũ với mái tóc vàng, ống mượt, đôi mắt trong xanh. Đây là lần đầu tiên đặt chân đến một đất nước có nền văn hóa truyền thống khác biệt, cho nên mọi thứ ở đây đối với nàng thiếu nữ phương Tây đều lạ lẫm, thích thích tính tò mò, muốn tìm hiểu. Bạn bè lâu năm gặp lại nhau tất nhiên có nhiều tâm sự để hàn huyên Lại thêm Helen góp lời Nên tưởng như những câu chuyện không bao giờ dứt được Cho đến mấy ngày sau Nhân một buổi tối cả ba người đang ngồi uống trà thưởng thức bánh trung thu Toàn nhắc lại chuyện ngày xưa Này, cậu còn nhớ chuyện mấy đứa bạn cùng lớp thách thức hai đứa mình đi săn ma ban đêm không? Tớ và cậu ngày ấy nhát như cấy Nhưng lại dễ nổi máu anh hùng rơm trước mặt bọn con gái Cho nên đã liều lĩnh nhận lời lang thang trong nghĩa địa cả đêm Rồi về nhà nằm liệt vì sợ ma và vì cảm lạnh Vậy mà sau này chính cậu và tớ lại khoái chủ động Đi tìm hiểu những hiện tượng siêu linh Thế mới quái lạ chứ Helen đang nhâm nhi miếng bánh Nghe thế liền quay sang hỏi người bạn mới quen Thế hai anh có gặp con ma nào chưa? Nó có thật chứ? Tuân lắc đầu cười đáp. Bọn mình bận học nên chỉ có dịp đến một đôi nơi. Nhưng nói chung là chưa thấy gì cả. Năm sau thì toàn chuyển sang trường ở bang khác. Cho nên mình cũng bỏ cuộc luôn vì chẳng dám đi một mình nữa. Cô gái tóc vàng hỏi lại. Anh nói thế hàm nghĩa là tin có ma nhưng lại chưa gặp có phải không nào? Hình thức của nó trông có giống bọn ma quỷ em từng xem trong các phim kinh dị hay không? Toàn nghiêm túc nói Nếu tạm cho rằng trên đời này chuyện ma quái là không có thật Thì do đâu tại nhiều quốc gia văn minh tiên tiến Vẫn cứ hiện hữu các tổ chức chuyên nghiên cứu về hiện tượng ma quái này Trong đó còn có cả những nhà thông thái có học vị cao cũng tham gia Thế còn hình dạng của ma ra sao? thì khó mà trả lời vì thực tế chúng ta chưa gặp chúng bao giờ. Câu chuyện về hiện tượng siêu linh đã có vẻ lôi cuốn mọi người, cho nên nhân cơ hội đó, Tuân đề cập đến chiếc bàn cơ được tạo ra từ mảnh ván quan tại cổ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net